các bạn đang nghe tại đọc truyện audio lên, tôi lấy cổ áo của anh ta để hỏi tra rõ rằng, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. lại còn chưa nói hết, thì một người khác vội vàng xông vào. tiêu luật sư, nhận điện thoại nội bộ đi ạ. có một người tên là huyết lang nói có chuyện liên quan tới giờ tâm muốn tìm anh. tiêu hải nhận điện thoại nội bộ nửa ngày cũng không có nhảy nhận, đành phải chạy vào mà thông báo. hạng kính chi cùng tiêu hằng uyển, liếc mắt nhìn nhau một cái. Cũng không ngờ được huyết lang mai danh ẩn tích lâu ngày. Giờ phút này lại xuất hiện. Alo, huyết lang. Tiêu hoàng ẩn nhất điện thoại giọng nói có phần căng thẳng. Sợ tầm đang ở càng. Ở khoảng chứa hàng đến tàu số 5. Cô ấy cần cậu. Giọng nói trầm thấp cũng không lên tiếng xác nhận thân phận. Chỉ nói một câu. Không đợi anh trả lời liền cốp máy. giờ tầm. Là anh đã làm nên lụy tới em. Anh đi rồi em phải chăm sóc cho mình thật tốt. Lần này không được dễ dàng bung xuôi hạnh phúc của em nữa tâm Tạm biệt. Trong lúc mơ mơ hồ hồ Hoa sơ tâm thấy hình như mình nghe được giọng nói của anh trai Anh Đột nhiên bừng tỉnh Trước mắt cô chỉ toàn là bóng tối Đây là ở đâu Lúc này Hoa sơ tâm mới phát hiện mình đang bị trói chặt trên mặt đất Không thể nào động đậy. Mà cảnh vật quanh cô thì vừa xa lạ lại vừa tối tăm Nhưng vì sao cô lại ở chỗ này Đúng rồi, hạng quần Cô ghẽ lắc lắc đầu Mơ hồ nhớ lại lúc mình nhận được một cú điện thoại của người đàn ông xa lạ Rồi sau đó liền rời khỏi dương châu mộng Rồi sau đó lại Cô bị mắc bẫy rồi ư Điều này chẳng phải chứng minh hàng ẩn là không có chuyện gì sao Đột nhiên có một tiếng nổ rất lớn vang lên âm ầm, ầm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Đằng xa ánh lửa bùng đến Chiều sáng khắp cả căn phòng tối tăm Hòa sợ tầm lúc này mới thó thể nhìn rõ Mình bị nhốt ở trong một kho hàng rất lớn Có lẽ do vùn nổ mạnh ở phía trước Mà lộc bốc càng ngày càng cao Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng tới tâm Giờ tâm, em ở đâu? Một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến. Thực sự là cô không nghe nhầm chứ. Đây là giọng nói của anh trai cô mà. Là anh trai tới cưới cô sao? Anh ạ, em ở trong này. Cô một mặt lớn tiếng kêu lên, mặt khác dựa vào vách tường mà đứng dậy. Vừa mới lảo đào đứng lên, thì một bóng người đã vọt tới. Giờ tâm à, em không sao chứ? Về mặt của Huyết lang vô cùng lo lắng. Không kịp xem kỹ cô có ổn hay chưa? Đã nhanh chóng cởi dây trói trên người của cô xuống. Ngọn lửa vô tình rất nhanh thiêu đốt không khí ở bên trong Rồi dễ dàng lan đến hàng hóa ở trong kho Anh ạ Sao anh lại không đi Sao anh lại ở trong này Cô vội vàng cất tiếng hỏi Anh không vượt biên Huyết lăng cởi dây trói trên người cô xuống Rồi kéo cô tìm kiếm lối ra ở kho hàng ngập tràn khói đặc Chúng ta đi ra trước rồi nói sau đi Huyết lăng Một tiếng quát to từ phía sau hai người truyền đến Giờ ta mà Em đi trước đi Mau đi đi Huyết làng biết rõ người tới là ai Nhanh chóng đem sơ tâm che chắn ở đằng sau anh Không được anh Lê Hòa sơ tâm lúc này mới nhìn rõ Người đàn ông cầm xuống đuổi theo Là một thuộc hạ lâu năm của anh trai Là anh đã bán đứng tôi sao Nếu không cô nghĩ Ai có thể biết cô và cùng với tiêu hạng quần Ở cùng một chỗ chứ A Lê một chút che giống mà cất lời anh... vì sao anh lại làm như vậy Anh trai tôi đối tốt với anh như vậy cơ mà Cô không dám tin Một người từ trước tới nay luôn thẳng thắn như A Lê. Vì sao sao một đêm lại thay đổi hoàn toàn như vậy? Cái đầu của huyết lang trị giá 800 vạn đó. A Lê đơn giản trả lời, giải đáp thuyết phục sự hoang mang của cô. Sợ Tâm à, em mau đi trước đi. Người bọn họ muốn là anh, em mau chạy đi. Lừa càng lúc càng răn rộng, bên ngoài truyền đến tiếng xe cảnh sát lao tới. Huyết lang cất lời thúc giục. Anh ạ, em... Hoa Sợ Tâm còn chưa nói hết, thì một tiếng súng vang lên viên đạn xuyên qua đùi của huyết lăng, dưới ánh lửa máu tươi bắn khắp nơi. huyết lăng chống đỡ không được thân mình thẳng thắp đổ cục xuống. anh nha. giao tâm vội vàng đỡ lấy anh, hốc mắt trào ra nước mắt mà kinh hoàng. mau chạy đi. các người là ai cũng đừng mong rời khỏi đây. a lê cười lạnh lại một lần nữa giương súng lên. trong lúc bối rối, hoa giao tâm lại không chú ý tới thần sắc của đối phương quá mức nhàn nhã. tiếng súng thứ hai vang lên, vốn viên đạn phải nhắm vào hoa giao tâm. Nhưng lại bị huyết lang ngăn lại mà căm vào ngực anh Máu tươi mảnh nhiệt đỏ thẫm hai tay của cô Giờ tâm Cùng lúc đó một giọng nói Ôn trầm quen thuộc từ trong bền lửa vang lên Là giọng nói của Tiêu Hồng Uẩn Hòa sợ tâm giật mình kinh sợ Cuối cùng nhìn thấy bóng sáng cao ngất Mà mình đêm mong, ngày nhớ Liền xuất hiện ở trước mắt Anh đừng qua đây Nhìn anh hướng về phía cô đi tới Thì cô vội vàng lên tiếng ngăn cản Anh trai đã bị thương rồi Cô không muốn nhìn thấy cảnh người đàn ông mình yêu cũng chịu cảnh như vậy. A Lê mắt thấy tình huống không tốt, đang muốn đi, lại nhanh chóng giải quyết phiền toái này. Hàng hóa bị cháy đột nhiên ngã nhào cản đường đi của anh ta. Nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net.